các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thầy xem xong cũng chưa biết xử trí thế nào. Con cháu ấy là cho gì? Bình thường hay là đang bị dại? Thầy đắp thuốc cầm máu, chỉ độc, rồi dặn tôi phải quan sát kỹ biểu hiện của nó. Nhưng chỉ một hôm sau đó nó bắt đầu sợ nước, không ăn uống được gì, người thì nóng sốt, tối ngủ chốc chốc lại bật lên tiếng giên gì. Sau bữa cơm chiều của ngày thứ ba thì nó ở lì trong phòng không chịu ra. Tôi gõ cửa thì nó bảo rằng nó sợ nắng sợ nước. Cầm nước thì tôi đặt trước cửa phòng cho nó nhưng nó chỉ ăn qua loa vài miếng thịt, chứ không đả động gì tới cơm. Cụ Hoan nghe xong cũng bất giác ngã quỵ xuống, lấy tay đấm ngực bồm bộp rồi than rằng Ôi trời ơi! Tội cho cháu của tôi! Tôi chỉ đi có vài ngày mà đã xảy ra cớ sự như thế này. Bà đã tìm thấy thuốc về con lại cho nó chưa? Bà Hoan đáp Tôi thấy nói như vậy đâu có dám đi đâu, nên phải đợi ông về rồi mới tìm thấy thuốc. Cụ Hoan có vẻ giận dữ quát bà. Bà này hay nhỉ, thể đã dặn xem thằng Minh có gì thì gọi thầy. Bà có đuôi mù hay sao? Mà không thấy thằng nhỏ nó đau đớn như vậy, hay bà muốn nó chết bà mới vừa lòng. Thấy sự việc có vẻ căng thẳng, Bính liền căn ngăn. Thôi cô, bà cũng có muốn như thế đâu. Nếu đổi lại là cô, thì cụ cũng đâu có dám để thằng Minh ở nhà một mình. Nay mình đã về rồi, cụ để con chạy ù ra tìm thấy thuốc về. Hai cụ ở lại xem thằng Minh thế nào. Nói rồi Bính chạy đi tìm thấy thuốc. Ông bà Hoan ở nhà cũng không nói với nhau một câu nào. Thấy ông dần bà hoan cũng không dám bắt chuyện đành lủi thủi ra sau nhà lo cơm nước lát sau bính cũng thấy thuốc về đến nhà cụ hoan dẫn thầy vào phòng của mình nhưng gõ cửa mãi chẳng thấy ai trả lời hồi lâu sau then cửa chốt phía trong bật mở thầy thuốc một mình đi vào nhưng chưa đầy một nén hương thì thầy thuốc bất thần lao oai oái rồi phóng ra khỏi cửa phòng chạy mất ngay sau đó cửa phòng chốt lại bên trong im ắng đến lạ cụ hoan và bính cũng trợn tròn mắt không biết chuyện gì đã xảy ra muốn rượt theo thầy thuốc để hỏi nhưng thầy đã co giò chạy qua nhanh. Bính cảm thấy mọi chuyện chẳng lành, nhưng hiện tại nguyên khí của Bính đang bị hao tổn chưa phục hồi, anh không thể bấm đồn hay khai mở thiên nhãn để quan sát. Tối đêm đó, Bính đang nằm ngủ thì nghe tiếng cửa từ từ mở ra kêu cọt kẹt, một mùi tử khí xộc thẳng vào mũi làm Bính thức giấc. Cảm thấy bất an, Bính mở hé cửa sổ nhìn ra phía sau nhà. Nhưng trời tối âm u cùng với cây cối sau nhà rậm rạp khiến Bính không thấy được gì. Lát sau, tiếng con gà mái cột phía sau bỗng cân lên dữ dội rồi nhỏ dần đến khi tắt hẳn. Bính toát cả mồ hôi và nghĩ mọi chuyện đang có gì đó chẳng lành. Nhưng bây giờ mà lao ra đó thì chỉ có nước nộp mạng. Anh chốt chặt cửa phòng, cầu cho mọi sự bình an rồi tiếp tục đi ngủ. Trời vừa sáng, Bính liền bật dậy và tìm đến nhà của thầy thuốc hôm qua. Ở nhà, cụ Hoan ra phía sau bắt con gà mái để cắt tiết làm thịt. Nhưng vừa ra đến cửa sau, cụ Hoan hoảng hốt khi thấy con gà đã chết. Lồng và máu trộn với nhau vương vãi Trên cổ có vết cắn sâu Vùng thịt xung quanh trở nên đen kịt và bốc mùi thối Nghĩ rằng có chuyện chẳng lành Cụ Hoan liền cẩn thận dùng lá chuối gói con gà lại Chờ bính về sẽ nhờ anh xem giúp Cụ Hoan đến trước cửa phòng của Minh gõ vài tiếng và nói Minh à Mở cửa cho ông ngoại đi con Hôm qua tới giờ ông ngoại chưa được gặp mặt con Còn đau ốm thế nào cũng phải để ông vào xem đã chứ Cụ Hoan tiếp tục gõ cửa gọi Minh Một lát sau chốt phòng phía trong bật mở Cụ vừa toàn bước vào Thì bất thình lình Bình kéo ông ngược ra phía sau Cửa phòng cũng lập tức bị chốt lại Bình kéo ông ra phía trước nhà Rồi thông báo với ông một hung tin Cụ hãy bình tĩnh nghe con nói Thằng Minh Nó đã biến thành quỷ nhập trang rồi Cụ hoan nghe xong liền tái mặt hẳn đi Chân bước loạn choạng Ngã phịch xuống đất Nếu là một người khác nói với ông Có lẽ là ông đã mắng cho hắn một trận té tát Nhưng đây là chính lời của Bình thốt ra một người thầy pháp như bính thì không thể nhầm lẫn được bình nói tiếp sáng nay khi gà còn chưa gáy con đã tìm đến nhà của thầy thuốc hôm qua hôm nay ông ấy bỗng dưng đổ bệnh không mở cửa hàng con này nghỉ mãi thì vợ ông ấy mới cho phép con vào gặp ông ông kể rằng tối đêm qua khi bước vào phòng của mình thấy trong phòng u tối ông liền thắp đèn lên ông thất kinh khi nhìn thấy thằng minh đôi mắt nó vô hồn cái miệng rộng hoác lởm chởm mấy chiếc răng nọn hoắt người ngộng đã sưng phủ lên giống như là người chết được mấy hôm Nó nở một nụ cười đầy quỷ dị nhìn về phía ông Lúc đó ông Hoảng hốt hét lên Rồi chạy thằng một mạch về nhà Đến hôm nay thì đổ bệnh Lúc đầu ông thấy con cũng còn có chút lo sợ Con chẳng ăn một hồi Ông ấy mới bắt đầu kể Liền ngay sau đó con chạy một mạch về nhà Thấy cụ sắp vào phòng của thằng Minh Nên con mới kéo cụ lại Cụ Hoàng thực sự đã muốn tiêu tan hồn phách Ông ngồi thất thần gục mặt xuống Rồi bỗng nhớ ra liền bảo với bính Cậu ra sau nhà Ta có cái này muốn cho cậu xem cả hai liền sau đó đi đến chỗ mà cụ Hoan giấu xác con gà nhưng khi tới đó ông lục lọi khắp xung quanh thì không thấy con gà lúc nãy đâu cả bất giác cụ mới gọi cho bà Hoan nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện